các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 548. Cánh cổng ánh sáng nuốt chửng La Phàm. Không có chấn động hay cảm giác xé rách không gian dữ dội như hắn tưởng tượng. Thay vào đó, là một dòng chảy êm dịu nhưng mạnh mẽ, như thể toàn bộ vũ trụ đang nhẹ nhàng đẩy hắn sang một cõi giới khác. Thời gian và không gian dường như mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại ánh sáng vàng kim và một cảm giác choáng ngợp bao trùm lấy mọi giác quan. Khi ánh sáng dần dịu đi, La Phàm nhận ra mình đang đứng trên một mảnh đất hoang tàn, khô cằn. Không khí đặc quánh một mùi kim loại rỉ sét và bụi bặm cổ xưa, xen lẫn với thứ linh khí hỗn loạn, nặng nề mà hắn chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ giới vực nào trước đây. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời không có mặt trời hay trăng sao, chỉ là một vòng không gian xám xịt, loang lổ những vết nứt khổng lồ như những vết sẹo vĩnh viễn của vũ trụ. Qua những vết nứt đó, có thể lờ mờ thấy được những dải thiên hà xa xôi. Những vì tinh tú vỡ vụn trôi nổi trong hư vô. Đây chính là hư không chiến trường. Một cái tên không thể chính xác hơn. Xung quanh La Phàm, những ngọn núi đá bị gọt đẽo thành hình thù kỳ dị, không phải do phong hóa mà do những lực lượng hủy diệt kinh hoàng tác động. Những hố sâu thăm thẳm, rộng hàng trăm dặm, ăn sâu vào lòng đất, nơi từng là chiến trường của những thực thể mà La Phàm khó lòng tưởng tượng được. Hắn cúi xuống, nhặt một mảnh kim loại vụn. Nó đã mục nát nhưng vẫn tỏa ra một chút dao động năng lượng tàn dư, đủ để chứng minh rằng nó từng là một phần của một loại thần binh viễn cổ. Thật sự là một nơi cổ xưa, Ela phàm lẩm bẩm. Hắn hít sâu một hơi. Linh khí nơi đây tuy hỗn loạn nhưng lại vô cùng dồi dào, mang theo ý chí bất khuất của những kẻ đã từng giao tranh. Nó không phải là linh khí thuần túy để tu luyện, mà là sự tổng hòa của các loại năng lượng nguyên thủy, tàn dư của các đạo pháp, thần thông và cả quán niệm, chấp niệm của vô số sinh linh. Trong lòng bàn tay hắn, thiên mệnh tàn phiến khẽ rung động, phát ra một thứ ánh sáng mờ nhạt, như thể nó đang cộng hưởng với thứ gì đó trong không gian này. Đây là lần đầu tiên La Phàm cảm nhận được sự sống động rõ rệt đến vậy từ mảnh tàn phiến. Nó không còn chỉ là một vật phẩm chứa đựng thông tin, mà dường như là một chiếc la bàn sống, chỉ dẫn hắn đi đúng hướng. La Phàm nhắm mắt lại, cảm nhận. Thiên mệnh tàn phiến truyền vào thức hải hắn những mảnh vỡ hình ảnh mơ hồ, những bóng hình khổng lồ giao chiến, Những luồng sáng hủy diệt xé toang không gian, những tiếng gào thét của sự tuyệt vọng và cả sự bất khuất. Hắn thấy những nền văn minh rực rỡ bị nghiền nát, những vị thần linh đổ máu và một thứ ý chí vô hình, lạnh lẽo bao trùm tất cả đó chính là thiên đạo. Ngươi muốn ta tìm ai? La Phàm thầm hỏi Thiên Mệnh Tàn Phiến. Mảnh Tàn Phiến khẽ rung lên lần nữa, lần này ánh sáng của nó tập trung vào một hướng cụ thể, nơi xa tích tắc, một vùng không gian bị bao phủ bởi một màn sương mù màu tím sẫm. La Phàm không chần chừ. Hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể, bước chân đạp lên mảnh đất hoang tàn, lao vút về phía trước. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng hư không chiến trường này lại vô cùng rộng lớn. Dù là một cường giả đã đạt đến đỉnh cao của thượng giới như hắn, cũng phải mất một thời gian dài mới có thể tiếp cận được vùng sương mù tím đó. Càng tiến sâu, cảnh vật càng trở nên kỳ lạ. Những mảnh vỡ của các hành tinh nhỏ trôi nổi trong không trung, tạo thành những quần thể thiên thạch lơ lửng. Những luồng năng lượng hình thành từ tàn dư của các cuộc chiến cổ xưa vẫn còn tồn tại, thỉnh thoảng xé toang không gian như những con dao vô hình, đủ sức cắt đứt một ngọn núi. La Phàm phải cẩn trọng né tránh, đồng thời hấp thụ một phần nhỏ những luồng năng lượng đó để gia tăng hiểu biết về các loại đạo khác nhau. Hắn bắt gặp những phế tích của các kiến trúc khổng lồ, được xây dựng từ những vật liệu không thuộc về bất kỳ thế giới nào hắn từng biết. Một số phế tích còn lưu lại những dấu ấn của phép thuật cổ xưa, những ký hiệu khắc sâu vào đá. phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, như những linh hồn bất diệt của quá khứ. La Phàm dừng lại, chạm tay vào một bức tường đổ nát. Một dòng thông tin tràn vào tâm trí hắn, nhưng lại quá rời rạc, không đủ để tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Chỉ có một từ duy nhất lập đi lập lại, ơ nghịch, nghịch, nghịch thiên y. La Phàm nở một nụ cười lạnh lẽo. Quả nhiên, ta không phải là kẻ đầu tiên có ý chí này. Ý chí nghịch thiên không phải là một phát kiến của riêng hắn. Nó là một ngọn lửa đã âm ỉ cháy qua vô số kỷ nguyên, trong lòng vô số sinh linh đã bị thiên đạo áp bức. Hắn chỉ là người kế thừa, người tiếp nối ngọn lửa đó, và lần này, hắn sẽ không để nó lụi tàn. Cuối cùng, hắn cũng đến được vùng sương mù tím. Sương mù không đặc quánh như những đám mây bình thường, mà lại có vẻ trong suốt, chỉ là màu sắc của nó quá đậm, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Thiên mệnh tàn phiến trong tay La Phàm rung động mạnh hơn bao giờ hết, ánh sáng của nó trở nên rực rỡ, chiếu rọi vào sâu bên trong màn sương. Bước chân vào màn sương, La Phàm cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ cổ xưa, mạnh mẽ nhưng lại bị phong ấn, bị giam cầm. Nó không phải là linh khí hỗn loạn bên ngoài, mà là một loại lực lượng thuần túy, có vẻ như là của một chủng tộc hoặc một cá thể siêu việt nào đó. Nó mang theo sự kiên cường, sự bất khuất nhưng cũng phản phất nỗi đau và sự cô độc. Đi sâu hơn, màn sương tím dường như có ý thức, nhẹ nhàng tách ra, mở lối cho hắn. La Phàm thấy một cảnh tượng khiến hắn phải nín thở. Ở trung tâm của vùng sương mù, có một khối kiến trúc khổng lồ, hình dạng như một ngôi đền cổ đại, nhưng lại được xây dựng từ xương cốt của những sinh vật khổng lồ, những loại vật liệu mà hắn chưa từng thấy. Ngôi đền bị những sợi xích màu đen khổng lồ trói chặt, những sợi xích này tỏa ra thứ linh lực phong ấn cực kỳ mạnh mẽ. dường như muốn giam cầm thứ gì đó bên trong vĩnh viễn. Và bên cạnh ngôi đền, có một cái bóng. Một cái bóng mờ ảo, nhưng lại toát ra một khí tức không thể xem thường. Cái bóng đó không nhúc nhích, như đã đứng đó từ vạn cổ, bảo vệ ngôi đền hay bị ngôi đền giam giữ. La Phàm không thể nhìn rõ hình dạng, nhưng hắn biết, hắn đã tìm thấy thứ mà Thiên Mệnh Tàng Phí muốn hắn tìm. Hắn đã tìm thấy một trong những đồng minh đầu tiên của mình. Hắn chậm rãi tiến lại gần. linh lực trong cơ thể vận chuyển đến cực điểm, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. Hắn là kẻ nghịch thiên và hắn sẽ không bao giờ lùi bước. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net